Chào mừng quý tính giả đã quay trở lại với đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý tính giả cùng lắng nghe một tập truyền ngắn của tác giả Kiến Lương với tựa đề Hãy cứu con tôi. Mời quý tính giả cùng lắng nghe. Quang ngồi ở dãy ghế chợ Trước cửa phòng thủ thuật Cái đầu nặng trịch Gục hẳn vào hai lòng bàn tay Đang trung chảy lên từng hồi Anh đã ngồi đó Gần một tiếng đồng hồ Đôi mắt trong ngóng Chóc chốc lại nhìn vào chiếc đèn Vẫn sáng đỏ âu Ở trước cửa phòng thủ thuật Ngồi một hồi lâu chẳng yên Anh lại đứng lên Đi đi lại lại Hai tay cấu chặt vào nhau Để giữ bình tĩnh Một người nhà bệnh nhân thấy anh mặc áo blue trắng Còn hớt hải chạy tới hội tình hình của người nhà mình Vài người khác lướt qua Lúc đầu của anh đang cuối phụ phục Toàn thân cứng đờ, Không phát ra hơi thở Còn tưởng là người chết Thật ra quan đúng là bác sĩ Còn là bác sĩ chính của bệnh viện Nơi anh đang đứng Nhưng giờ phút này Anh chẳng còn tâm trí nào Để ý tới bệnh nhân khác nữa Bởi vì người đang ở trong phòng thủ thuật kia Chính là vợ của anh Tối nay trong lúc Quang đang trong ca trực Thì nhận được điện thoại của mẹ vợ Nói vợ bị đau bụng Ngất xỉu Phải đưa vào bệnh viện khắp Anh liền chạy tới đây ngay Vì là người nhà Cho nên mặc dù là bác sĩ chuyên khoa Nhưng Quang vẫn không được phép bước vào phòng Mà thay cho anh là một người đồng nghiệp khác Tuy nhiên Điều khiến cho quan như ngồi trên đóng lửa Là vợ của anh chỉ mới mang bầu Ở tháng thứ bảy Sức khỏe vốn rất tốt Bây giờ đùng một phát lại đau bụng Đến nỗi ngất xỉu Là bác sĩ cho nên quan biết Hiện tượng này cực kỳ nguy hiểm Đối với tính mạng của cả mẹ Lẫn đứa bé Lúc này ở phía cuối hành lang Có tiếng bước chân tất tả chạy tới Rồi đứng trước mặt anh Quang từ từ ngẩn đầu lên nhìn Bỗng chốc sởn da gà Bởi cảnh tượng trước mặt Thu Hà đứng đó Với đôi tay đều găng đẫm máu Trên chiếc áo phẫu thuật Còn vương mấy đường máu đỏ tươi. Khoảng cách giữa hai người gần tới nổi Anh có thể ngửi rõ mồm một Cái mùi tanh sọc vào mũi Chỉ khi nhìn lên Thấy gương mặt của cô cũng đang căng cứng như mình Quang mới vô tức thở vào một cái như người vừa tự gọi chết trở về. Thu Hà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tài thần thoát cởi hai chiếc bao tay dính máu ra, miệng không quên hỏi quan. Vâng thế nào rồi? Sao lâu như vậy mà chưa tới ra gì? Tự, tôi không biết nữa. Quan ngã lưng vào bờ tường lạnh thoát, mắt ngước nhìn lên trần nhà một cách trống rỗng. Cậu mới làm thủ thuật xong sao? Thế nào, mẹ trọn con vuông chứ À Tớ vừa xong là chạy tới đây liền Nếu không phải vì bận ca này Thì tớ nó là người bố cho Vân rồi Ừ giả như là cậu Thì tớ sẽ yên tâm hơn nhiều rồi Quang đáp Hai mắt vẫn dán chặt lên trần nhà Mà không nhìn Thu Hà Thu Hà nhìn anh Thở dài một tiếng Cô hiểu rõ tâm trạng lo lắng của Quang lúc này Làm sao có thể không lo cho được Khi đã hơn một tiếng trôi qua Mà tình hình của Vân và đứa con đầu lòng Vẫn chưa có đồng tĩnh gì Không thể kiềm chế được cảm xúc Thu Hà đưa tay ra nắm lấy tay Quang Cảm giác lạnh toát bất ngờ lan tỏa Khiến cho Quang giật mình Nhìn cô trợn trọ mắt lên Cái siết tay thật mạnh sau đó của Thu Hà Khiến cho anh bình tĩnh lại Quan hiểu cô đang muốn nói với anh điều gì thông qua cái nắm tay đó. Nên đã nhuyễn miệng cười như thể nói là anh không sao. Nụ cười tuy có chút gượng gạo xong, điều đó cũng không quan trọng. Bởi cả anh và Tu Hà đã ở bên nhau đủ lâu để hiểu đối phương đang nghĩ gì và cảm thấy ra sao dù không nói ra. Cứ thế, trên dãy ghế chợ ở hành lang bệnh viện Lại có thêm một người Quang và Thu Hà Chẳng ai nói thêm một lời nào Vì mỗi người đều đang theo đuổi một suy nghĩ riêng Quang là lo cho vợ và con Giờ này vẫn còn chưa biết tình hình bên trong như thế nào Còn Thu Hà Bản thân cô cũng không biết nữa Đầu óc cứ trống rỗng Một cách lạ thường Bỗng một cơn gió mạnh thóc tới Từ phía cuối hành lang Khiến cho Thu Hà giật thoát mình đưa mắt phóng tới. Ngay lúc đó, điện hành lang cũng tắt ngấm đi, khiến cho hơi thở của cô bắt đầu ngắt quãng, sống lưng lạnh toát một cách khó hiểu. Hai tay thu hạ cấu chặt vào đầu gối, cố mở mắt thật to để xác định xem thứ gì đang lập lẹ ở phía cuối hành lang. Nhưng mà trước mắt cô lại bỗng xuất hiện một màn xương trắng xóa, dày đặc. Cùng lúc đó, đèn hành lang cũng chớp tắt một cách kỳ dị, tạo nên một vùng không gian vô cùng u ám. Quan, cậu có nhìn thấy gì không? Thu Hà kêu gọi Quan đang ngồi bên cạnh. Xong, lại không thấy anh trả lời. Một dự cảm không lành tìm đến. Cô từ từ di chuyển hai con người đang lấy, rồi toàn thân bỗng cứng đờ, kỳ không thấy Quan động. Cô nhìn chiếc đèn màu đỏ Ở trước cửa phòng thủ thuật Đã tắt ngắm từ bao giờ Các người bỗng trong tức khắc Đã trung lên bằng bật Quang, Quang à, cậu đâu rồi Hà hớt hải đứng dậy đi tìm Quang Rõ ràng cậu ấy vừa ở đây Sao lại có chuyện trong nháy mắt Đã biến mất như vậy Tuy nhiên mặt những nỗ lực của cô Quang cứ như thể Chưa từng xuất hiện ở nơi này vậy một cơn gió mạnh thốc tới một lần nữa, lần vờn đằng sau gái của thu hà, khiến cho cô chết đứng, không thể nhúc nhích được. rồi như bị ai đó điều khiển, hà từ từ quay người, một lần nữa đối diện với làn xương trắng xóa, dày đặc băng nải làn xương bao trọn lấy thân thể đang trung lên vị lạnh của cô, nghiến thật chặt, từng hồi âm thanh nói cười đang xen một cách quỷ dị, Văn vẳng bên tai. khiến cho đầu cô đau như bố bổ. Hai chân vô tức quỷ xuống, đầu cuối phụ phục. Đến lúc Thu Hà bình tĩnh lại, vừa ngẩn mặt lên, thì đã bội hét toáng lên. Bởi gương mặt của Quang đầy máu me tổn lộm, đang nhìn cô, cười nham nhở, xuất hiện trong màn xương nãy giờ, vẫn đang tra tấn cục. Thu Hà, Hà, cậu sao gì? Giọng Quang vang lên ngay bên cạnh Khiến cho Thu Hà giật nảy mình Nhìn sang Hai hàm trăng va vào nhau lọc cặp Cô trung trung hỏi Nãy giờ Cậu vẫn ngồi đây chứ À Tớ không ngồi đây thì ngồi đâu Quang lo lắng nhìn Thu Hà Vâng Vẫn còn bên trong à Thu Hà lúc này mới nhìn lại Chiếc đèn màu đỏ Của phòng thủ thuật Vẫn sáng điện hành lang không hề chớp tắt liên tục và làng xương quỷ dị ban nãy cũng đã biến mất nơi cuối hành lang. Thu Hà thở dài, hai tay ôm lấy mặt, không dám tin tất cả chỉ là ảo ảnh do cô tự tưởng tượng ra. Cảm mệt quá rồi, vậy nghỉ trước đi. Có gì tôi gọi báo tin cho cậu. Sao vậy được, mình cậu ở đây, tôi không sao mà, cứ dậy người đi. Quang nói dứt khoát Nhưng làm sao Tu Hạ có thể bỏ mặt anh một mình trong lúc này Cô định bụng sẽ đi rửa mặt một chút cho tỉnh táo Rồi sẽ quay lại Tuy nhiên lúc Tu Hạ đứng lên Thì cửa phòng thủ thuật cũng bất ngờ mở ra Cả hai vội vàng chạy tới Trưởng Khoa, vợ con em không sao chứ? Quang nhìn người trưởng Khoa trước mặt Cũng chính là vị bác sĩ phụ trách ca thủ thuật của vợ anh vừa mới bước ra Vị trưởng khoa nhìn hai người cấp dưới, cũng là đồng nghiệp của mình, trong phút chốc không biết bắt đầu từ đâu. Thú Hà nhìn chầm chầm vào gương mặt có vẻ căng thẳng đó, đoán biết được hẳn là ca thủ thuật không hề suôn sẻ. Cô cố kiềm nén nỗi sợ hãi trong lòng, nhìn sang quang mà trái tim như vỡ bụng. Một người có chuyên môn cao như trưởng khoa, còn không thể đảm bảo được sự thành công cho ca thủ thuật. Thì có lẽ vợ và con của cậu ấy đã lạnh ít dữ nhiều rồi. Trứng Khoa, có gì cứ nói đi. Vợ con em sao rồi? Quang dục một lần nữa. trưởng Khoa hít một hơi thật sâu. Nhìn thẳng vào mắt đồng nghiệp. Mà nói. Quang à, cậu phải thật bình tĩnh cho tôi. Vợ con cậu có lẽ rất khó. chứ có là sao ạ? hai mắt quang trận trừng lên, đầy nước. họ bị làm sao hết? Ai... hiện tại thì vẫn không sao. nhưng mà Nh... nhưng mà cái gì cơ? trưởng khoa dường như đã lấy hết can đảm để đối diện với quang và thu hà, nói một cách trước khoát. bây giờ cậu với tư cách là người nhà của bệnh nhân, tôi muốn cậu đưa ra quyết định cuối cùng. nếu chỉ được chọn giữa vợ hoặc là con, cậu ưu tiên cứu anh. trưởng khoa vừa dứt lời, thu hà đứng bên cạnh đã mặt mày xanh lét, mắt trừng trừng, hai chân vô thức bước lùi lại phía sau, cuối cùng là ngồi thập xuống chiếc ghế nhựa màu xanh. cô nhìn quan chậm chậm. Trong hai trọng mắt hằng lên những tơ đỏ Căng như dây đàn Tưởng chừng có thể đứt ngay lập tức Và những giọt máu mắt đó Sẽ điên cuồng chảy ra Quang cũng nhìn thu hạ Dường như hiểu rõ nỗi sợ hãi Trong đôi mắt đỏ hoe đó Câu nói của vị trưởng khoa quá quen thuộc với cả hai Đến nỗi chỉ vừa nghe xong Cơ thể của hai người Cũng cùng trung lên bận bật Quang lúc này sắp đứng không vững nữa Phải vệnh vào tay Trưởng Khoa Trong khi đó Ông ấy cũng không có nhiều thời gian cho anh Quang à Biết là rất khó Nhưng tôi cần cậu đưa ra quyết định ngay bây giờ Nếu không thì cả vợ và con của cậu Đều có thể là không có cơ may cứu được Em Quang ngập ngừng không nói nên lời Trưởng Khoa hiểu được tâm trạng của anh Bởi nếu như ai rơi vào tình cảnh này cũng vậy thôi rất khó có thể đưa ra quyết định Tuy nhiên đó chỉ là một phần Còn một sự thật khác mà trưởng khoa không biết Chỉ có Quang và Thu Hà Khi nhìn vào mắt nhau Mới hiểu rõ tận tình Nhanh lên Không còn thời gian đâu quạt Trưởng khoa một lần nữa thúc giục Nhưng khi anh còn chưa thể đưa ra câu trả lời Thì từ bên trong phòng thủ thuật Đã vang lên câu nói Hãy cứu con tôi Hãy cứu con tôi Làm ơn hãy cứu con tôi Câu nói cứ dồn dập vang lên Như xé nát màn nhĩ của cả Quang và Thu Hà Lúc này Quang đã không còn đứng vững Chính thức quỷ xuống sàn Nhìn Thu Hà một cách thẳng thốt Còn Thu Hà thì dường như đóng băng chỉ thấy một giọt máu mắt chảy ra khiến cho quan hốt hoảng bởi đó không phải là giọng của vợ quan đó là giọng của một người khác mặc dù đã ba năm trôi qua cả quan và tu hà vẫn chưa hết ám ảnh tại sao cô ấy lại xuất hiện sau ba năm không phải đó không phải là cô ấy đâu bởi chính mắt họ chứng kiến cô ấy đã chết cách đây ba năm trước Vậy nếu không phải cô ấy, thì giọng nói đó thuộc về ai? 3 năm trước, Quang và Thu Hà là bạn thân từ hội cấp 3. Hồi ấy vì cứ bám lấy nhau suốt ngày Cho nên bạn bè cũng hiểu nhầm Là cả hai yêu nhau Quang và Thu Hà cũng chẳng buồn giải thích Cứ mặt ai muốn nói gì sau lưng cũng được Cả hai vẫn cứ ở bên nhau Giúp đỡ nhau học tập Như những người bạn đơn thuần Thời gian trôi qua Cả hai quyết tâm thi đậu vào trường đại học Y Với ước mơ trở thành bác sĩ Tuy nhiên số phận lần đầu tiên chia cách tình bạn của cả hai Khi mà Thu Hà thuận lợi đậu ngay năm thi đầu tiên Còn Quang thì không Quang thời điểm đó chỉ buồn một chút Sau đó lấy lại động lực Thi đậu vào năm sau Cái giao hẹn cùng nhau học một trường của cả hai Lại có thể trở thành sự thật Họ ngày đêm miệt mài đèn sách Cuối cùng cũng tốt nghiệp ra trường Cùng thực tập Và được nhận vào làm việc Ở một bệnh viện có tiếng Cuộc đời của quan và Thu hạ cứ thế song hành với nhau khiến cho tình bạn càng trở nên khăn khiết. Lại đến lượt đồng nghiệp nghi ngờ mối quan hệ của cả hai. Khăn khăn không bao giờ tồn tại thứ tình bạn đơn thuận giữa nam và nữ. Và cũng lại một lần nữa, cả hai cũng không giải thích bởi họ đều hiểu họ chính là một ngoại lệ rằng không nhất thiết phải là tình yêu. Họ vẫn có thể trở thành một phần Không thể thiếu trong cuộc đời của đối phương. Một buổi tối nọ, Quang và Thu Hà có ca trực cùng nhau. Đêm đó lại số quẩy như thế nào, mà lại có bệnh nhân chết. Nên cả hai phải phụ trách đưa thi thể xuống nhà xác. Quang là đàn ông con trai thì không sao. Thu Hà chỉ là con gái. Tuy có là bác sĩ, thì khi nghe thấy hai từ nhà xác cũng bụng trũng tay chân rồi. tuy nhiên cô lại không nỡ để quang làm một mình nên đành đính thở đi cùng với anh người chết là một đàn ông trung niên dường như là uống rượu khi lái xe nên bị tai nạn vì bệnh viện không tìm ra nhân thân của người này cho nên sẽ tiến hành đưa xác xuống nhà xác để chờ xử lý theo quy định quang và tu hà đẩy xe bên trên là xác người đàn ông mùi máu vẫn còn bốc lên nồng nặc Khiến cho Tu Hà không khỏi sởn gây ốc Thi thoảng còn nông khan. Quang đi đằng trước Dường như cảm nhận được nỗi sợ của Tu Hà Bèn động viên cô Cứ nhìn thẳng về phía trước Đừng nghĩ ngợi hay liên tưởng gì tới cái xác cả Tuy thế Tu Hà vẫn sợ Chóc chốc, chốc lại giật mình thon thoát Bị nghĩ rằng cái xác Đang nhiên ngồi bật dậy Dọa cho cô một phen hú viết Đi hết giải hành lang Thì cũng tới nhà xác. Quang vừa mở cửa Mùi tử thi nồng nặc vã ra Khiến cho Thu Hà không chịu đựng được Phải ngồi thập xuống mà nôn mửa Cô ho lên sạc sụa Xua tay bảo Quang cứ đưa xác vào một mình Còn cô sẽ ở bên ngoài đợi anh Quang không từ chối lời đề nghị này của Thu Hà Một mình anh đẩy cái xác vào bên trong Tối đen như mực đúng lúc anh vừa đi vào thì nghe thấy một tiếng ầm lớn vang lên khiến cho anh ở bên trong thu hà bên ngoài đều đồng loạt giật bắn người thu hà dừng ho quay phát người lại thì phát hiện tra cánh cửa của nhà xác đã đóng lại từ bao giờ nhưng mùi xác chết vẫn còn đậm đặc trong không khí cô hoảng hốt chạy tới tra sức mở cửa nhưng không được cô điên cuồng gào thét tên cậu bạn nhưng đáp lại cô chính là những cơn gió lạnh cứ lần lượt tóc tới và cái thứ mùi tanh lợm của máu đang tra sức hành hạ chiếc mũi của cô toàn thân thu hà lạnh toát tay chân run rẩy không hiểu tại sao cửa nhà xác mới đó bây giờ đã không mở ra được cô lo cho quan ở bên trong trúc điện thoại ra gọi nhưng ma quỷ xui khiến như thế nào mà điện thoại của cô lại hết pin hết cách, thu hà chỉ có thể tiếp tục gọi. đến khi giọng bắt đầu khẳng đặc đi, thì ngồi thập xuống sàn, nước mắt lại chảy rơi. cô không biết chuyện gì đã xảy ra với người bạn của mình, nhưng cứ nghĩ đến việc một mình cậu ấy bị nhốt bên trong với vô số những cái xác chết thôi, thì cô đã trung lên bần bật, răng môi cắn vào nhau, Tứa cả máu ra. thu hà khóc nấc lên. Ngồi co trò bị lạnh và sợ Đúng lúc này Cửa nhà xác mở ra Khiến cho cô một lần nữa trợn trừng mắt kinh hãi Trước mắt cô lạc quan Với một nụ cười vô cùng quái đản. Xung quanh là la liệt những cái bao tải được người chết Đằng sau anh còn xuất hiện một làn xương trắng xóa Dày đặc và lạnh lẽo Thu Hà sợ hãi lùi lại trong tư thế ngồi Hai con người không đồng đậy Nhìn Quang chăm chăm Bỗng hai cánh tay của Quang Dờ ngang phía trước Nhảy từng bước đến trước mặt Thu Hà Khiến cho cô cuối hẳn đầu Miệng la toán lên bị kinh sợ Chỉ nghe thấy tiếng cười khạnh cạch Vô cùng quen thuộc của Quang Thu Hà mới hoàng hồn nước mắt ngắn dài Nhìn anh đầy ấm ức <cười> Tới triệu cầu một chút thôi mà ai về làm cậu sợ tới phát khóc lên như vậy? Cậu cậu vui quá hả? Thu Hà tức giận đứng phát dậy đá cho quan một cái. Lúc nhìn đã đằng sau lưng anh, còn cảm thấy rợn rợn vì làn xương dày đặc quỷ dị vẫn chưa hề biến mất. N nếu xong việc rồi thì thì về thôi. Thu Hà nói xong bước đi như chạy trở về phòng trực. Quang nhận ra lỗi của mình Cũng cuốn cùng đuổi theo Mà quên cả việc khóa cửa nhà sát lại Tuy nhiên khi cả hai vừa khuất dạng sau dãy hành lang Cánh cửa lại tự nhiên đóng lại Làng xương trắng xóa dày đặc bên trong Cũng len qua khe cửa Chui ra ngoài Bay bị hướng hai người Trở về Quang liên tục xin lỗi Thu Hà Vì cái trò đùa tai hại của mình Nhưng cô chỉ lặng tin không nói gì. Trong lòng cô lúc này thực ra không còn giận hờn gì Quang cả. Chỉ là cô vẫn bị ám ảnh với khung cảnh và thứ mùi đặc trưng của nhà xác Nó ám ảnh cô cả vào tận những giấc ngủ sau này. Phải mất khoảng một tuần mới có thể trở về trạng thái bình thường được. Một đêm khác là ca trực của Thu Hà. Quang sau khi mua cho cô hai cốc trà sữa bỏ trong tủ lạnh, thì cũng sửa soạn ra về. Tuy nhiên anh vừa trời đi, thì có hàng loạt tiếng bước chân cuốn quýt vọng tới. Cả hai hướng mắt nhìn, thì thấy một người đàn ông đang dịu một người phụ nữ chạy tới. Theo sát họ, cũng là một cặp nam nữ đã luống tuổi. Nhận thấy tình huống khẩn cấp, Thu Hạ nhanh chóng lấy xe đẩy chạy tới. Quang cũng đi theo. Người phụ nữ được cho nằm lên xe, không khí càng trở nên gấp rút. Quang muốn đi theo giúp, nhưng Thù Hà cản lại. Nè, cậu hết ca rồi, về đi. Yên tâm đi, tôi xử lý được mà. Ừ, nhưng mà... Không có nhân nhị gì hết. Cậu còn đứng đây là cản trở tớ. Chẳng may bệnh nhân của mình hệ gì. tôi gánh cũng không có nổi trách nhiệm đâu. thu Hà nói một cách dứt khoát. Sau đó cùng người nhà đẩy xe hướng vào phòng cấp cứu. Quang đứng nhìn theo. Chẳng hiểu sao lại ớn lạnh, sởn da gà lên. Sau khi đưa người phụ nữ vào phòng kiểm tra một cách tổng quát Thu Hà mới nhận ra tình trạng của cô ấy Không có đơn giản như phỏng đoán ban đầu Nên đã yêu cầu tiến hành chụp chiếu Và chuẩn bị phòng phẫu thuật gấp Khắp người cô ấy đều chăn chịch vết thương Vết thương cũ đã thành sẹo Vết thương mới thì đang chảy máu một cách không ngừng Nhìn các vết thương tu Hà lờ mờ đoán ra được Có vẻ như cô ấy bị bạo hành gia đình Nhưng điều đáng quan ngại hơn cả là cô ấy đang mang bầu rất to. Nếu không xử lý nhanh, có thể cả mẹ và bé đều có thể nguy hiểm đến tính mạng. Trong lúc người phụ nữ được chuyển tới phòng phẫu thuật, Thu Hà cũng nhanh chóng chuẩn bị những giai đoạn cần thiết. Thời gian là vàng bạc đối với cô lúc này. Ấy vậy mà lúc bước ra ngoài, cô đã bị người đàn ông giữ lại. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt khẩn thiết, hai tay nắm chặt lấy tay cô, mắt ăn ẩt nước, xong hơi thở lại nồng nặc mùi rượu. Xin, xin bác sĩ, hãy cứu lấy con tôi đi. Anh ta vừa nói xong, thì người đàn ông và người đàn bà lớn tuổi hơn, đoán chừng là bố mẹ của anh ta, cũng trùm rướm nước mắt cậu xin tu hà, cứu sống đứa cháu của họ. Những tưởng rằng cô sẽ cảm động, nhưng mà ngay trong lúc đó, Trong lòng ngực của cô chỉ trào chân lên một nỗi tức giận tới cùng cực. Dù đã cố kiềm chế, hai khóe mì cô vẫn trung chảy lên vì phẫn nộ. Cả gia đình ba người bọn họ đều chỉ nhất nhất lo cho đứa trẻ trong bụng. Không một ai lo lắng cho người phụ nữ cũng đang thập tử nhất sinh nằm trong kia. Cuối cùng không thể chịu đựng được thêm. Hà bèn hỏi người chồng một câu. Thế còn vợ anh thì sao? Không hề dứt khoát như lời cầu sinh ban đầu. Người chồng bắt đầu tỏ ra bối rối. Anh ta lưỡng lự một hồi. Sau đó câu trả lời vẫn chỉ là cứu con anh ta mà thôi. Đến đây thì Thu Hà đã hiểu rõ tất cả. Cô giật phăng tay ra khỏi tay người chồng. Đi thật nhanh về phía phòng phẫu thuật. Một giọt nước mắt đã trào ra khỏi khóe mi. Trong phòng phẫu thuật Đối diện với cơ thể đầy rẫy vết thương của người phụ nữ Đầu đầu cũng là máu đang chảy ra Ngay cả tử cung cũng đang chảy máu Thu Hà dường như có thể mượn tượng ra Tất cả những trận đoạn trôi Mà cô ấy phải chịu Trong giây phút ngắn ngủi ấy Cô chợt nhớ về khoảng thời gian năm ba đại học của mình Khi đó cô cũng đã yêu Đương nhiên không phải là quan Cô đã yêu một chàng trai nhưng cuối cùng lại phải chịu đựng bi kịch do chính tứ tình yêu ấy mang lại. Bạn trai cô không những hay ghen tuông bớ vẩn, mà còn bạo lực, khiến cho cô thừa sống thiếu chết nhiều lần. Nếu sau đó không phải là quan giúp đỡ, chắc cô vẫn không thể nào thoát khổ nành bút của anh ta. Với vậy khi chứng kiến những gì mà cả gia đình người chồng đối với người phụ nữ đáng thương trước mặt, Hà không nén nổi cơn giận. Cô lấy lại bình tĩnh Bắt đầu cuộc phẫu thuật của mình Người phụ nữ lúc này sắp chìm vào cơn mê mang Do thuốc cây mê Và cả cơn đau thể xác Xong vẫn cố gắng Nói với tu Hà một câu Hãy Hãy cứu con tôi Cô miếm chặt môi Cảm giác xót xa vô cùng Ngay khi cả người phụ nữ ấy cũng không hề quan tâm tới tính mạng của bản thân, mà chỉ một mực lo cho đứa trẻ. Cục phẫu thuật tiến hành được 30 phút, thì Thu Hà mở cửa đi ra. Gương mặt căng thẳng, thông báo với người nhà bệnh nhân, chỉ được lựa chọn giữa cứu mẹ và cứu đứa trẻ. Lẽ dĩ nhiên, trong lòng cô đã có kết quả. Nhưng vì thủ tục, cô vẫn phải hỏi cái gia đình nhẫn tâm đó thêm một lần nữa. Rồi cô một lần nữa bước vào trong phòng phẫu thuật. Hai tay phải nắm thật chặt để kiềm chế cơn giận của mình. Cánh cửa vừa đóng lại. Ánh mắt cô lạnh lẽo tiến về phía bệnh nhân. Dường như cô vừa đưa ra một quyết định nào đó. Quang vừa dắt xe máy ra cổng bệnh viện thì trời đột nhiên đổ mưa xối xả. Vài giây sau sấm chớp đùng đoàn Đã ồn kéo tới Khiến cho cả bầu trời đen kịch chung chuyển một cách lạ thường Anh dắt vội xe vào mái hiên bệnh viện Do dự giữa việc ở lại Hay ra về giữa trời mưa như thế này Quang nhìn đồng hồ Đã qua nửa đêm Được 30 phút rồi Lại nhớ tới câu nói cứng trắng bàn lại của Thu Hà Bèn mặc chiếc áo mưa đen lên người Quyết định ra về Tuy nhiên chỉ mới đi được một đoạn Con bắt đầu thấy hối hận với quyết định trước đó của mình Bởi vì mưa càng lúc càng to sấm chớp điên cuồng Thét cào một cách dữ dội Gió tóc mạnh đến nổi Đã ghi người hết cỡ về phía trước Vẫn bị chót vật cho nghi ngã Nước mưa phả vào mặt Làm cho mặt anh trang trác Làm ướt nhèm cả mắt Khiến anh không thể nhìn thấy đường đi phía trước con đường trở về nhà quang vốn đã rất quen thuộc nay chỉ bị chút trời mưa và trở nên vô cùng lạ lắm đèn đường chớp nháy liên tục như chập mạch có chỗ còn tắt ngấm khiến cho cả đoạn đường dài tối thui không một chút ánh sáng nào chính vì thế quang di chuyển dựa vào thói quen là chủ yếu cũng may cho đến giờ phút này tất cả vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của anh Quang không thể nhìn đồng hồ Nhưng cảm thấy bản thân đã di chuyển được khá lâu dưới trời mưa Đoán chắc cũng sắp về tới nhà Trong lòng khắp khởi mừng thầm Dù cơ thể đang trung rẩy vì lạnh Tuy nhiên đúng lúc này Chiếc xe máy đột nhiên phát ra âm thanh lạch bạch Rồi chết máy giữa đường Quang bụt miệng chửi thề, Chống chân xuống kiểm tra Cố lê hoay mãi Xong không tài nào nổ máy xe tiếp được Cũng không thể bước nó ở lại đây Quang chỉ đành dắt xe dò dẫm đi bộ giữa trời vừa mưa vừa tối Mới đi được một đoạn thôi Mà Quang đã thở không ra hơi Cố nhìn xung quanh xem có ai đi qua hay không Để nhờ giúp đỡ Nhưng đáp lại anh chỉ có bóng tối thịt mịt Âm thanh gào trú của gió Hay của thứ gì đó khác nữa Mà anh không muốn nghĩ tới Và mưa điên cuồng đổ xuống Khiến cho cả người của anh lạnh buốt lên Quang không còn cách nào khác Chỉ có thể tiếp tục đi Đi thêm được một đoạn Bỗng anh nhìn thấy phía trước Có một bóng người đang di chuyển Quang sung sướng cố dắt xe thật nhanh Dù người đó đi bộ Không thể giúp anh được Nhưng có người đi cùng giữa đêm tối như thế này Cũng đỡ hơn là đi một mình Quang đi như chạy Nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ có cảm giác cách người phía trước một khoảng rất xa dù là chiếc bóng trắng đã ở ngay trước mắt rồi Anh cố trấn tỉnh dắt xe đuổi theo một hồi thì cũng đuổi kịp Anh giật Quang chưa nói hết câu đã vội há hốc miệng khi người phía trước quay mặt lại Hóa ra không phải là đàn ông mà là một người phụ nữ, đầu tóc trũ rượi, phủ ở trước mặt. Cô ta mặc một chiếc váy trắng, bị mưa làm cho ướt nhẹp, nên thấy cả nội y ở bên trong, và cả những vết thương chằng chịt trên cơ thể. Nhìn xuống một chút nữa, thì là một cái bụng to chình ịnh, dường như cô ta đang mang bầu sắp sinh. Hai bàn chân trần sưng hấp, bẩn thiểu, ở đầu những ngón chân còn đang chảy máu trạc. cô ta nghe quang gọi thì quay lại đầu phủ phục trước mặt anh khiến cho anh không khỏi trận trừng kinh hãi quang bị sốc bởi cảnh tượng trước mặt mất một hồi chỉ sau khi thấy các người cô ta đang trung chảy lên vì lạnh mới lấy lại được ý thức tiến tới mà hỏi thăm cô, cô ơi, nhà cô ở đâu vậy sao đi ra ngoài giữa đường trời mưa tối như thế này người phụ nữ vẫn đứng yên bất động, chỉ có những âm thanh của hai hàm răng va vào nhau lập cập, chứ không hề có câu trả lời nào dành cho quan. Quan hơi bối rối, đang không biết phải xử trí như thế nào, thì bỗng trở nên hốt hoảng khi nhìn thấy máu ở giữa hai chân cô ta đang chảy xuống ròng ròng, máu đỏ tươi chảy xuống mặt đường nhựa hòa với nước mưa, bốc lên cái mùi tanh tưởi nồng nặc. Cùng lúc đó, các người phụ nữ ngã quỵ xuống giữa máu. Chẳng mấy chốc đã nhúm đỏ cả chiếc váy trắng của cô ta. Quang lập tức bước chiếc xe máy của mình xuống đường, chạy tới đỡ cô ta lên tay, miệng liên tục gọi. Nhưng toàn thân người phụ nữ đã cứng ngắc, lạnh khống, chỉ có máu nhầy nhụa tanh lồm từ chỗ đó vẫn đang không ngừng chảy ra. Trong lúc sơ cứu cho người phụ nữ, Quang vô tình vuốt mái tóc lòa xòa của cô ta sang một bên Và gần như ngay lập tức chết đứng đi Bởi những gì diễn ra ở trước mắt anh Gương mặt người phụ nữ chằn chịch những vết xước dài, sâu Để lộ ra cả xương mặt trắng héo ở bên trong Máu từ đó đang chảy ra dạng dọa Hai mắt cô ta trắng giả Gần như không còn nhìn thấy đồng tử Chỉ có miệng của cô ta là vẫn mất máy được mấy tuần. Hai con tôi. Phải rồi, đứa con. Quan chột dạ nhìn xuống bụng của người phụ nữ, nhưng ngay lập tức đã hét toán lên kinh sợ. Cái bụng bầu của cô ta đã biến mất rồi, chỉ để lại một vũng máu tươi ở ngay vị trí đó. Tài quan trung chảy đưa tới kiểm tra. Báo trường qua từng kẻ tai của anh Vô cùng tổn lộm Quang chết thải Miệng há hốc không nói được gì Theo phán xạ buông người phụ nữ ra Hai mắt anh trợn trừng Toàn thân lạnh toát Nhưng không phải bị lạnh Mà là vì sợ hãi tột cục Tự trấn tỉnh bản thân Quang dần lấy lại ý thức, Từ từ bò lại Xem tình trạng của người phụ nữ Ngón tay trỏ của anh chung rảy đưa tới mũi cô ta kiểm tra. Phát hiện ra hơi thở vẫn còn. Liền tức tóc bế lên. Định bụng sẽ đưa tới bệnh viện. Nhưng lúc này sức lực của Quang dường như là không đủ để làm chuyện đó. Bèn đặt người phụ nữ ngồi tựa lưng vào một cốc cột. Cởi áo mưa của mình che cho cô ta. Còn mình thì chạy đi gần đó tìm người giúp đỡ. Quang cố gắng chạy thật nhanh. Chỉ sợ chậm trễ một chút Thì người phụ nữ sẽ xảy ra chuyện gì May thay Anh nhìn thấy một ngôi nhà hay còn sáng đèn Bèn tới đập cửa nhờ giúp đỡ Một cậu thanh niên chạy theo Quang Tới chỗ của người phụ nữ Nhưng lại không thấy ai cả Quang chết trần Cố tìm xung quanh Nhưng đều không thấy Chỉ có chiếc áo mưa của anh là vẫn nằm bên vệ đường còn người phụ nữ đã biến mất thậm chí những vết máu loang lổ trên mặt đường cũng bị mưa rửa trôi hoàn toàn không để lại dấu vết gì người thanh niên nhìn quan đầy bực tức cho bỏ đi lúc này qua ngồi bệt xuống đường ngay cái vị trí anh đã đặt người phụ nữ ban nãy anh cầm chiếc áo mưa đưa lên mũi ngửi ngay lập tức nôn tóc nôn tháo bởi cái mùi tanh tử sọc thẳng vào miệng. Đông xong, Quang ngồi thất thần như trời mưa. Nhìn lại Quang cảnh trước mặt một lần nữa, mà không khỏi sởn da gà. Tất cả chỉ vừa mới diễn ra trước mắt anh, và nỗi sợ hãi vẫn còn nguyên không thay đổi. Quang cuối cùng cũng lết về đến nhà. Vào nhà tắm thay vội bộ quần áo đã ướt nhẹp. rồi trở ra nằm bẹp trên giường. mắt nhìn lên trần nhà một cách trống trọng. Những hình ảnh kiếp hải ban nãy lại tìm về, khiến cho sóng lưng của anh lạnh toát. Hai tay vô thức chung rẫy. rốt cuộc chuyện này là sao? Nghĩ mình bị áo giác, nhưng lại cảm giác vô cùng chân thực. Hơn thế nữa, bây giờ nhớ lại, anh cảm thấy gương mặt người phụ nữ đó có chút quen thuộc. Dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Mặc dù vậy, Quang vẫn không thể nhớ ra cô ta là ai. Nên cuối cùng quyết định gạt tất cả sang một bên để ngủ đi. Tuy nhiên, khi Quang vừa nhắm mắt thì chuông điện thoại lại reo. Nhìn số điện thoại quen thuộc hiện lên trên màn hình, anh bắt mái ngay. Khuôn mặt trong phút chốc bỗng xa xậm, căng cứng đi. Quang trở lại bệnh viện. Sau khi nhận được điện thoại của Thu Hà, lúc này trời đã bớt mưa hơn. Song sấm chớp vẫn cứ bất tình lệnh xuất hiện bất cứ lúc nào. Anh chạy thật nhanh tới phòng phẫu thuật, liền nhìn thấy Thu Hà đang bị vây tròn bởi mấy người nhà của bệnh nhân. Họ vừa chửi bới, vừa bung tay chân đòi đánh đập. Nhưng may là có nhân viên bảo vệ ngăn lại. Còn Thu Hà chỉ đứng cúi đầu. Hai tay đang vào nhau ở nặng trước Hoàn toàn không nói gì Lúc này một người đàn ông lao tới túng lấy cổ áo của cô Bùng nắm đắm lên Nhưng Quang đã chạy tới và ngăn hắn lại Quang đưa Thu Hà đi tới chỗ khác Mọi việc còn lại đều nhờ cơ quan chức năng giải quyết Các người Thu Hà cứng đơn Như một cái máy Để Quang đưa vào căn phòng trực Quang trót cho cô một cốc nước ấm Sau đó trở ra để tìm hiểu sự tình Hóa ra ca phẫu thuật của Thu Hà đã thất bại Các mẹ và đứa trẻ trong bụng Đều không cứu được Người nhà của bệnh nhân vì thế Mới trở nên phẫn nộ Lúc này Quang cũng mới bình tĩnh Nhìn từng người trong gia đình của nạn nhân Bỗng dưng lạnh người Khi nhớ ra điều gì đó Họ Chẳng phải là người nhà của người phụ nữ được đưa vào viện lúc nãy hay sao. Nhưng điều khiến cho Quang sợ hãi hơn chính là gương mặt của người phụ nữ chợt hiện ra rõ ràng trong đầu anh. Và nó chính là gương mặt mà anh đã nhìn thấy trên đường trở về nhà. Quang không chấm tin vào những gì đang xảy ra. Chân tay bủng rũng, không đứng vững, phải bệnh vào cánh cửa. Anh nhìn một lượt nữa từ người nhà của bệnh nhân Không sai được Chính là họ Bây giờ Quang cũng đã nhớ ra gương mặt của người phụ nữ Lúc mới được đưa vào đây Mặc dù có đỡ ghê rợn hơn Gương mặt gớm ghiếc của cái người Mà anh đã gặp thất thiểu trên đường Nhưng nhìn kiểu gì cũng là cùng một người Chỉ nghĩ đến đây thôi da gạ trên người Quang đã thi nhau dựng ngược lên Cân bụng nôn trào lên cổ họng Một thứ mùi quyện đặc giữa tanh tưởi và hôi thối, sọc vào mũi, khiến anh không thể nào chịu được. Vội vã chạy vào nhà vệ sinh, mặc cho những tiếng thang trách, mắng nhiếc, bẩn đuổi theo đằng sau lưng anh. Quang bận thần đứng trước tấm gương sôi trong nhà vệ sinh, mặc cho dòng nước trào qua cả thành bồn trước mặt, chảy thành dòng xuống sàn. Anh đưa tay vặn vội nước lại. Một cảm giác lạnh buốt khó tả cứ chạy dọc sống lưng Khi đầu ngón tay khẽ chạm vào nước Cứ như thể anh vừa chạm vào một thứ khác nhầy nhụa, tổm lộn đến cùng cực Quang nhìn bản thân trong gương Khuôn mặt của anh trắng bệt, không còn giọt máu Hài hóc mắt như mấy đêm rồi không ngủ được Những giọt nước trượt dài trên hai gò má và thái dương Cũng khiến cho anh liên tưởng tới những thứ Kinh dị hải hùng quang thở hắt ra một hơi bóng một làn sương dày đặc từ đâu xuất hiện làm mờ tấm gương trước mặt anh đưa tay quệt một đường lập tức ngã ngửa ra bởi gương mặt cướm kiết của người phụ nữ vừa mới buột lên và biến mất chỉ trong một cái chớp mắt quang dụi mắt nhìn lại một lần nữa thì lại chẳng thấy gì mới thở vào đứng lên đi ra bên ngoài. Lúc này chợt nhớ tới Thu Hà, bèn tức tốc đi tới phòng trực. Thu Hà vẫn ngồi trên ghế bất động, trong tay là cốc nước ấm anh đưa, đã lạnh ngắt từ bao giờ. Quang tiến tới, lấy cốc nước trong tay cô, cũng khiến cho cô giật mình. Hai bờ vai trung lên vì sợ hãi. Thu Hà nhìn Quang, không hề rơi nước mắt, Trong đáy mắt của cô chỉ có sự ân hận cùng cực, sen chút vài tia phẫn nộ. Quang không nói gì, cũng chẳng hỏi gì, chỉ từ tự bước tới, ôm lấy hai bờ vai đang trung rảy của người bạn thân. Anh hiểu, đối với Thu Hà, đây là cách tốt nhất. Mọi lời an ủi đều sẽ khiến cho cô tuổi thân và tự trách hơn. Quang vốn định kể cho Thu Hà nghe. Tất cả những chuyện quỷ dị mà anh vừa trải qua Rằng anh đã gặp người phụ nữ đó Ở trên đường về nhà Mà không phải Nói cho chính xác Là đã gặp vong hồn của cô ta Bởi có lẽ cô ta đã chết Trước khi gặp anh không lâu Trong phòng phẫu thuật của Thu Hà rồi Tuy nhiên Khi nhìn thấy bộ dạng của cô bản thân lúc này Quang lại chẳng nở khiến cho cô sợ hãi thêm Dù cho cô cũng chưa chắc tin những gì anh sẽ kể Ở trong vòng tay của Quang Thu Hà dần trở nên bình tĩnh Hai mắt cô bắt đầu đỏ hoe lên Cốc nước đưa lên miệng Cũng trở nên đắng ngắt. Thu Hà bắt đầu kể Giọng run run. Tôi đã có thể cứu được đứa trẻ Nhưng tôi đã muốn cứu sống người mẹ trước Tớ không nhận ra rằng Cô ấy đã không thể cứu chữa Bởi những vết thương trước đó quá nghiêm trọng Mà dù mọi tâm sức cứu đứa bé còn chưa kịp chào đời Cô ấy đã cầu xin tới cứu con của ấy Nhưng mà tớ đã gạt đi Bởi vì tớ rất giận Giận chính của ấy Và gia đình chồng của cô ấy Tại sao lại chỉ muốn cứu đứa bé trước Mà không phải là cô ấy Là một bác sĩ Tớ đã để cảm xúc cá nhân Xem vào các phẫu thuật của mình Thế rồi cuối cùng không cứu được ai cả Dù là cô ấy hay là đứa bé trong bụng Tớ thật sự Thật sự là một con quỷ mà Tu Hà nói một tràng dài và kết thúc bằng tiếng khóc xé lòng cô gục hẳn đầu vào người quan khóc lên như một đứa trẻ bây giờ quan đã hiểu rõ mọi chuyện và hiểu còn nhiều hơn những điều mà thu hà kể anh biết tại sao cô lại lựa chọn cái điều khó khăn đó để cho cuối cùng phải trả giá bằng sự cắn rứt lương tâm như lúc này Sau sự việc đã xảy ra Thu Hà không bị cơ quan chức năng truy cứu Bởi sau khi điều tra kỹ càng Họ kết luận nguyên nhân chính Dẫn đến cái chết của bệnh nhân Là những vết thương do bị đánh đập trước đó Chứ không phải do bác sĩ phẫu thuật tắc trách Dẫn đến chết người Như người nhà của bệnh nhân tố cáo Mặc dù vậy trưởng khoa vẫn quyết định cho Thu Hà Nghỉ ngơi một tuần Để trấn định lại tinh thần Tuy nhiên Cô lại dùng một tuần đó Để nhốt mình trong phòng Cùng với nỗi tự trách Mỗi ngày một lớn hơn Để kéo thu Hà ra khỏi cú sốc này Tối Chủ Nhật sau khi tan làm Quang đến thẳng nhà cô Dứt khoát kéo cô bằng được Đến quán cà phê quen của cả hai Để khuây khỏa thu Hà ban đầu không muốn Nhưng vì Quang quá nài nỉ Cho nên đành miễn cưỡng đi cùng anh Ở quán cà phê Quang gọi hai ly cà phê đen không đường Đây là thói quen chung của hai đứa Từ những ngày còn sinh viên Sau vì đặc thù công việc Nên càng phải uống cho tỉnh táo Cả hai cùng nhâm nhi Nhưng lại chẳng nói gì với nhau Thu Hà vẫn giam mình trong cái tự trách Về mẹ con người phụ nữ Tự oán trách bản thân Đã gián tiếp gây nên thảm cảnh Quang muốn ăn ủi cô Xong cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Lần đầu tiên mà khoảng cách giữa hai người ngỡ gần mà lại xa như vậy. Không khí gượng gạo cũng xuất hiện như một lẽ tự nhiên. Quang vì muốn thay đổi tình hình bắt đầu kể cho Tu Hà nghe những chuyện đã xảy ra ở bệnh viện trong một tuần cô nghỉ. Anh còn khoe đã xuống nhà sát một mình nhưng có chút buồn vì không có cô để triêu gẹo. Trước sự cố gắng của Quang thu hà chỉ cười trừ miễn cưỡng rồi lại đưa ánh mắt u uất nhìn ra màn mưa dày đặc bên ngoài cửa sổ lúc họ đi trời còn trong xanh lắm trong nháy mắt đã đổ mưa trời tối đen như mực vài tia xét xuyên mưa như xé toạc bầu trời thành nhiều mảnh quang nhìn theo thu hà bỗng rợn tóc gái khi nhớ lại đêm mưa hôm trước tay cầm ly cà phê đột nhiên trung chảy không kiểm soát Vừa hay biểu hiện bất tượng đó của Quang Lọt vào mắt Thu Hà Cô lo lắng hỏi Nè cậu sao vậy Bị ớm hả Không Tớ không có ớm Quang ngập ngừng Không biết có nên kể chuyện đã xảy ra cho Thu Hà nghe hay không Nhưng mà Có chuyện này Tớ không biết Có chuyện gì Có liên quan tới sao Tôi nghĩ là vậy, nhưng mà... Vậy thì kể đi. Trong ánh mắt cương quyết của Thu Hà, Quang Đành phải kể lại tất cả những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Thu Hà lắng nghe một cách chăm chú, sắc mặt cũng dần trở nên căng cứng. Và cũng giống như cậu bạn thân, hai tay cô đang giữ chặt ly cà phê, như một cách để kiềm chế nỗi sợ hãi. Quang kết thúc câu chuyện Thì một tiếng ầm lấn xé trời Khiến cho Thu Hà giật mình kinh hãi, Hét toán lên Như vừa gặp phải mà Khiến cho những người trong quán cà phê chú ý Họ nhìn cương mặt trắng bệt không còn giọt máu của cô Bằng ánh mắt kỳ lạ Rồi lại lịch sự nhìn đi chỗ khác Quang biết tình hình không ổn Bèn đề nghị cho về Xong Thu Hà lại từ chối Thay vào đó cô đứng lên, liễn xỉn đi vào nhà vệ sinh. quan nhìn theo Thu Hà bằng ánh mắt lo lắng, sau đó vừa quay người nhìn ra khung cửa sổ, thì lại giật mình, hét toán lên. Khi khung cửa sổ bây giờ là một chiếc đầu người đang treo lơ lửng, máu chảy vàng dụa theo triện kính, mái tóc lòa xòa trước mặt. Nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ hai hốc mắt sâu hóm, đầy dòi bọ. Những vết thương trọng miệng chằng chịch đang túa máu trà Quang trôi mắt nhìn Hai con người không chuyển động nổi Dán thật chặt vào cái miệng Đang tự tự nhích lên Lộ ra hàm răng đen đúa Đang nghiến chặt vào nhau Phát ra những âm thanh khen két Đầu Quang đau như búa bổ Hai tay ù ù Vọng lại liên hồi một câu nói Xen lẫn giữa những tiếng nất nghẹn Tại sao? Lại không cứu con tôi. Quang còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Đâu là mơ, đâu là thực? Thì từ tầng hai lại vang lên một giọng nói lớn. Ở đây có ai là bác sĩ không? Có người cần giúp đỡ. Câu nói ấy lặp lại hai ba lần. Khiến cho Quang thức tỉnh. Nhìn lại thì cái đầu người treo lơ lửng đã biến mất đi. Anh bội vàng lão đảo chạy lên tầng 2 vừa đúng lúc Thu Hà từ nhà vệ sinh bước ra Dù chưa hiểu chuyện gì Xong Cô vẫn hớt hại chạy theo Cả hai đến tầng 2 Thì thấy đám đông đang đứng vây quanh một người phụ nữ Nằm gục chiếc sàn nhà Mặt mại cô ta xanh lét Đầu đang chảy máu Miệng thì liên tục sùi bột mép Không chần chừ, Cả hai lao tới không quên nói chúng tôi là bác sĩ để dẹp đám đông đầu tiên quan cởi áo khoác gối đầu cho người phụ nữ thu hạ thì yêu cầu mọi người tản ra để lấy không khí sau đó trong lúc anh kiểm tra tình hình thì cô rút điện thoại gọi cấp cứu tuy nhiên lúc cô đang nói thì giọng bỗng trở nên run rẩy hai mắt trợn trừng khi nhìn xuống phía dưới và phát hiện ra người phụ nữ này đang mang bầu Trong phút chốc Tai chân Thu Hà trở nên mềm nhũn, run rẩy, Đánh trơi cả điện thoại đi Cô mắt trận to Miệng há hốc Nhìn vào khoảng giữa hai chân của người phụ nữ Máu từ đó đang chảy ra không ngừng Cô vùng tới kiểm tra Hai bàn tay trong phút chốc Đã ngập trong máu đỏ Cô dơ hai tay lên trước mắt Máu đỏ lợm chảy qua từng kẻ tay kiến cho đầu óc cô chán váng. Tổn lầm. Cùng lúc đó, hai bên lỗ tai liền vang lên câu nói. "Hãy hãy cứu con tôi." Giọng nói này là của cô ta. Thu hạ tất kinh hồn b vía quay ngoắt ra sau lưng, nhưng lại chẳng thấy ai. Lúc cô trung trải quay lại, toàn thân ngay lập tức đông cứng. Khi nhìn thấy gương mặt cướm ghét của người phụ nữ Đã bị cô làm chết Bà Quang đang hô hấp nhân tạo cho cô ta Miệng cô ta mở rộng Cười lên khà khà Rồi lại khóc tu tu Máu theo đó bắn ra khắp nơi Cả vào miệng của Quang Nhưng anh không hề biết Thu Hà hét toán lên một tiếng thất thanh cho ngất liệm đi Vừa đúng lúc tiếng còi in ổi của xe cấp cứu vàng lên. Thu Hà tỉnh lại trong bệnh viện Vừa nhìn thấy Quang đã ôm chậm lấy anh Mà khóc lên nước nở Miệng liên tục nói bản thân Không hề muốn giết mẹ con người phụ nữ đó Cô chỉ một lòng muốn cứu lấy người mẹ Nhưng cuối cùng lại dẫn tới Một tràng bi kịch Một xác hai mạng Quang ra sức an ủi cô Không ngừng nghĩ cách Khiến cô cải thiện tình hình Cuối cùng anh đề nghị cả hai Sẽ đến nhà người phụ nữ kia Vái vọng vong linh quấy ta lỗi cầu sinh để phong hồn của ấy được siêu thoát, không còn quấy phá hai người như bấy lâu nay nữa. Mặc dù Thu Hà không cố ý, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là do ý chí của cô nên mới dẫn tới thảm kịch cho gia đình họ như vậy. Việc đến tấp nhan tạ lỗi cũng là điều đương nhiên. Hà suy nghĩ hết một ngày, mặc dù rất sợ, nhưng vẫn đồng ý với quan Buổi trưa hôm đó trời nắng gắt quan cùng Thu Hà mang một ít lễ Tới nhà người phụ nữ đi phúng điếu Nhưng đều bị gia đình người ta vứt bỏ Đuổi đi Người chồng vừa nhìn thấy Thu Hà đã xong tới Gương mặt đỏ bừng Như muốn ăn từ nuốt sống cô Nhưng mai bị quan cản lại Tuy nhiên trong những lời oán trách của anh ta Không có một câu nào Là dành cho người vợ quá cuốn Tất cả chỉ là Cô, chính cô đã giết con tôi Cô phải đền mạng Nói giận trong thu hạ lại trổ dậy Cô gạt quan ra Khiến cho anh cũng sửng sợ Tiếp đó Cô tiến thẳng tới trước mặt của người đàn ông Nhìn hắn ta bằng ánh mắt sắc lạnh không kém Kể từ khi xảy ra thảm kịch Nỗi ân hận trong cô vẫn chỉ luôn Dành cho người phụ nữ đáng thương và đứa con chưa kịp chào đời của cô ấy còn đối với gái chồng bổ phụ trước mặt cô không hề cảm thấy tội lỗi một chút nào trước ánh mắt kiên định cứng cỏi của thu hà gã đàn ông bỗng trở nên do dự nắm tay giơ lên cao định đấm xuống bây giờ đành phải hạ xuống thu hà lườm anh ta rồi thẳng thừng bước tới trước bàn thờ của người phụ nữ thắp hương khấn vái ở trong lòng có quỳ sập xuống đất cầu mong vong hồn người đã khuất có thể tha thứ cho cô quang đứng phía sau nhìn thu hạ hai quay mắt bỗng cay xè cả hai vái vọng xong đang định tra về thì công an từ ngoài ngõ đột nhiên ập tới họ xông thẳng tới chỗ người chồng bắt anh ta giải đi hóa ra bố mẹ đẻ của người phụ nữ lâu nay đều biết con gái bị chồng đánh đập đến thừa sống thiếu chết không ít Hôm xảy ra sự việc Cũng là hắn uống rượu say trời lôi cô ra đánh Tuy nhiên lâu nay bị hạnh phúc của con Họ đành nhẫn nhịn Nhưng bây giờ con gái mất rồi Lại thêm cơ quan chức năng kết luận nguyên nhân cái chết Là do nhiều bết thương bị đánh Nên họ quyết tâm kiện hắn ta ra tòa Thu Hà nhìn gái chồng bị giải đi Trong lòng không một chút nhẹ nhỗm Rồi cô quay người Nhìn di ảnh của người phụ nữ Ngay lập tức bỗng giật mình lùi lại Khi thấy cô ấy Bừa nhích miệng lên cười Thu Hà thở khóc Bình tĩnh nhìn kỹ lại Thì lại chẳng có thấy gì xảy ra hết Liền kéo tai quan Trời khỏi đó Kể từ hôm đó Những cơn ác mộng của Thu Hà ít đi Sau 49 ngày của người phụ nữ kia Thì hoàn toàn không còn xuất hiện Thu Hà đã tươi tỉnh trở lại với công việc Quang lúc này cũng vừa làm việc Vừa chuẩn bị cho đám cưới Với cô bạn gái tên Vân Vân trước kia cũng là bạn Cùng lớp đại học với Thu Hà Được Thu Hà mai mối cho Quang Hai người duy trì mối quan hệ yêu đương Cho đến khi ra trường Đợi khi công việc ổn định Thì mới nghĩ tới việc cưới sinh Nhiều người hay hỏi Vân Không ghen Khi thấy Quang và Thu Hà quấn quýt với nhau như vậy hay sao vân chỉ mỉm cười, bởi vì cô hoàn toàn tin ở hai con người đó. Sau một thời gian chuẩn bị, ngày cưới của quan và vân cũng đã đến. đám cưới của bạn thân nên tu hà không thể qua loa. cô chọn cho mình một chiếc váy màu xanh lục, trang điểm nhẹ nhàng, đi giày cao gót, trông vô cùng xinh đẹp, lễ cưới diễn ra một cách rất suôn sẻ, rất vui. Quan và Vân say xưa trong niềm hạnh phúc từ những lời chúc tụng của mọi người. Đến lúc Vân tung hoa cưới, cô và chồng đều ngầm xác định vị trí của Tu Hà để ném, hy vọng rằng cô sẽ nhanh chóng kết hôn và cũng sống thật hạnh phúc như họ. Quang nháy mắt với Tu Hà, Hà hiểu ý, chỉ cười, mắt hoàn toàn dán chặt vào bó hoa hồng đỏ mà Vân vừa tung lên không trung. Bó hoa bay một vòng Và cuối cùng hạ cánh an toàn trong tay Thu Hà Làm Vân và Quang vô cùng thích thú Hà cũng vui lây mỉm cười thật rạng trở Nhìn bó hoa trong tay Tuy nhiên Nụ cười còn chưa tròn vẹn Đã vội trở nên méo mó Rồi tắt ngắm Khi trước mắt của lúc này tầng cánh hoa hồng đó Đang tan thành một vũng máu lớn Đỏ lợm chui tọt qua từng kẻ tai cô, trớt tòng tổng xuống dưới đất. Thu Hà khẩn người, toàn thân lạnh toát, mắt mở thao láo, nhìn hai bàn tay đầy máu, đang bốc mùi thanh tử của mình, hét lên một cách điên dại. Chiếc váy cô đã tỉ mỉ chuẩn bị, giờ đây cũng bị nhúm đỏ bởi màu máu, khiến cho cô hốt hoảng, chân bước lùi về sau. Hà ngẩng mặt lên, Nhìn hội trường đám cưới một lượt Bỗng dưng cô quỵ ngã đi Khi trước mắt cô là những bộ xương trắng hiếu Đang không ngừng di chuyển về phía cô Đằng sau họ là Quang và Vân Không phải Người đứng bên cạnh Quang lúc này không phải Vân Mà là người phụ nữ đã chết Với gương mặt bị rạch nát Máu chảy đầm đìa. Cô ta quát tai Quang Miệng cười khanh khách Bắn trà toàn máu là máu Thu Hà muốn bỏ chạy đi Nhưng lúc này Những bộ xương trắng hiếu đã giữ chặt toàn bộ cơ thể của cô Không ngừng nguyện rủa Thu Hà nhìn vong hồn người phụ nữ chầm chậm, Mắt chảy ra lệ máu Bắt cô nhận ra rằng Chuyện này Còn chưa thể kết thúc được Trở về với hiện tại quan vẫn nhìn ánh mắt sửng sốt của Thu Hà Lúc này đã chết lặng Toàn thân trung lên bần bật Bởi cả hai đều đã nhận ra Giọng nói phát ra từ trong phòng thủ thuật kia Không phải của Vân Mà là của chính người phụ nữ Đã bị Thu Hà sơ ý làm chết ba năm trước Điều đó có nghĩa là bóng hồn cô ấy chưa hề siêu thoát như họ vẫn tưởng Cô ta vẫn ở đó Vẫn luôn vất vững bên cạnh họ nhắc cho họ nhớ về tội lỗi đã gây ra trong quá khứ. Đây là lỗi của Thu Hà, là lỗi trong một khoảnh khắc quyết định sai lầm và tất cả những gì cô đã trải qua là chưa đủ để chuộc tội. Và gieo rắc nỗi sợ cho hạnh phúc của Quang là cách đau đớn nhất để trừng phạt cô. Lúc này, giọng nói của trưởng khoa lọt vào tai Quang. "Một anh phải trở lại với thực tại." Anh nhìn Thu Hà một lần nữa Cho nhìn trưởng Khoa Cương Quyết nói Anh à Cậu xin anh hãy cứu vợ em Anh nhất định phải cứu bằng được cô ấy Nhận được câu trả lời Trưởng Khoa ngay lập tức Quay trở lại phòng thủ thuật Quang bước tới ngồi bên cạnh Thu Hà Đang ôm đầu đau đớn Vì bị giọng nói của âm hồn Không siêu thoát khi ám ảnh Bàn tay anh run rẩy, Muốn ôm lấy cô đi động viên Nhưng đúng lúc này Thu Hà bùng đứng dậy Đôi mắt trở nên vô hồn cuốn cùng chạy đi đâu đó Và ca phẫu thuật của Vân Cuối cùng cũng kết thúc Thật may Vì mẹ trọn con buộc Quang nhìn đứa con còn đỏ hỏn trong tay vợ Ôm chầm lấy hai mẹ con nước mắt đột nhiên chảy dài Sau khi đưa vợ con tới phòng hồi sức Anh mới nhớ tới Thu Hà Nghĩ rằng nếu báo tin này cho cô, chắc cô sẽ mừng lắm. Chính vì vậy, Quang thẳng hướng về phòng riêng của Thu Hà. Thấy cửa không khóa, bèn có chút dự cảm không lạnh. Anh từ từ mở cửa ra, đi vào bên trong. Nhưng không thấy Thu Hà đâu. Quang trúc điện thoại ra gọi. Nhưng chuông điện thoại lại phát ra từ trong túi áo blue trắng còn đang vấy máu của cô, vắt ở trên ghế ngồi. Cả căn phòng trống không Chỉ có tiếng chuông điện thoại quen thuộc Khiến cho không gian càng trở nên ngợp thở Thu Hà đi đâu Mà lại để điện thoại trong phòng như thế này Quang tự hỏi Nhưng không thể trả lời Lúc này anh mới nhìn lại căn phòng một lần nữa Mọi thứ vẫn y nguyên Chỉ có vài đống hồ sơ trên bàn Là bị xáo trộn đôi chút Quang trở nên lo lắng, thật sự không biết là chuyện gì đã xảy ra Nhưng trong lòng anh nóng như lửa đốt chỉ sợ cô đã xảy ra chuyện gì Quang từ từ đi về phía bàn làm việc của Thu Hà để kiểm tra cho kỹ Và bỗng nhiên, anh trợn trừng kinh hãi, Bàn tay trung chảy đưa ra, cầm mảnh giấy ở trên bàn lên Trên đó là một lời nhắn được viết bằng mực đỏ âu Chỉ võn vẹn bốn chữ Hãy cứu con tôi Quang ngày người ra tay cầm mảnh giấy trung rẫy lên Câu nói này anh chẳng còn lạ gì. Chữ viết trên đó cũng ngoạch ngoạn. Ông ống như được viết bằng máu tươi. quan bạo dạng đưa mảnh giấy đến gần mũi để ngửi. Ngay lập tức, mùi máu tanh sọc tới, khiến cho toàn thân anh trung lên lẫy bẫy. Mảnh giấy rơi xuống sàn, rồi biến mất trước mắt quăng một cách không thể lý giải. Anh sợ hãi ngồi thập xuống cạnh chân bàn, mắt mở thao láo, Nhìn vị trí tờ giấy đã biến mất đi Rồi lại len lén nhìn ra xung quanh Chỉ sợ sẽ phát hiện ra Một cái đầu người gớm ghiếc Đang bắt vẻo ở đâu đó Lúc Quang nhận thức được tất cả Chỉ là ảo ảnh Thì cánh cửa phòng của tu Hà Lại một lần nữa mở ra Nhưng người bước vào không phải là cô Mà là một cô y tá Tới tiệm Thu Hà có việc <cười> Chị Thu Hà đâu trả quan Quang Quang từ từ bình tĩnh đứng dậy. anh cũng không biết nữa Điện thoại thì vẫn ở đây Nhưng mà người lại không thấy đâu hết Thế hả Vậy lúc nào chế quay lại á Anh nhắn chế qua em có chút việc nha Được rồi Quang bừa dứt lời Cô thư ký cũng quay lưng Nhưng giữa chừng lại đột nhiên khuẩn lại Hỏi Quang bằng giọng thích thú. <cười> mà chị Thu Hà có người yêu khi nào với quan Quang Hôm nay mới thấy luôn đó Hả, người, người yêu sao Quang trọng mắt ngạc nhiên Cô tư ký Hồng nhiên nói à, Dạ đúng rồi Lúc nãy có một người đàn ông á, Hỏi phòng của chị Thu Hà Nên em đưa chị tới đây nè Cứ ngỡ là người yêu của chị ấy Mà dù em nhìn kiểu gì á, Cũng không có chấm tin đó là gu của chị Hà được Cô y tá nói xong Thì ôm tập hồ sơ rời đi Còn Quang thì thẩn thận ngồi xuống ghế của Thu Hà Nhìn vào khoảng không vô định Nếu Thu Hà có người yêu Thì người đầu tiên được biết Phải là anh mới đúng chứ Trừ khi Quang trở nên hoảng hốt Đứng bật dậy Trong đầu hiện ra một cương mặt Quen thuộc từ 3 năm trước Anh vừa coi chân định chạy đi Thì bỗng nhiên điện thoại của Thu Hà đổ chuông Quang lạnh hết cả người Gia gà nổi lên Khi nhìn thấy trên màn hình là một số máy lạ Do dự vài giây Anh liền dứt khoát bắt máy Alo Đầu dây bên kia im lặng một lúc Sau đó chợt phát ra một tràng cười mang trợ Cùng với lời nhắn <cười> Nếu muốn nhìn mặt cô ta lần cuối Thì tới đây nhanh đi quan nhận ra giọng nói này Dù thời gian đã trôi qua 3 năm Đó chính là người chồng của người phụ nữ Đã chết Trong cuộc phẫu thuật của Thu Hà 3 năm trước hắn đã đi tù, Nên các anh và Thu Hà Đều không để tâm tới Không thể ngờ được 3 năm sau hắn lại xuất hiện Nhưng hắn muốn làm gì chứ Quang đang quay cuồng Trong mớ hỗn độn Thì máy của Thu Hà lại nhận được tin nhắn Báo địa chỉ mà Quang cần phải tới Để gặp được Thu Hà Quang đi tới địa điểm mà người chồng đã gửi và một mực làm theo lời hắn là không báo công an bị sợ thu hà sẽ gặp nguy hiểm. Quang không biết bây giờ là mấy giờ chỉ thấy không gian tối đen như mực càng đi càng âm u, lạnh lẽo. Lái xe 30 phút Quang dừng ở nghỉ địa nơi chung các người phụ nữ xấu số 3 năm trước. Anh gọi cho hắn Và được hướng dẫn tìm tới mộ của vợ hắn ta Quang vừa đi vừa sợ Không gian tối mịt xung quanh Khiến cho hơi thở của anh trở nên dồn dập Tâm trí căng như dây đàn Nhìn từng nấm mộ trắng xóa hiện ra Cỏ mọc um tùm, Hai chân Quang bỗng trở nên mềm dũng Xong Vẫn phải cố mở căng mắt ra Để tìm kiếm ngôi mộ cần tới Đột nhiên Quang khừng lại Ánh mắt kinh hãi khi nhìn thấy Thu Hà đang nằm bất động trước mộ. Trên mặt cô có vài vết thương đang chảy máu. Quang trấn tỉnh, lập tức chạy tới. Vừa đỡ Thu Hà vào lòng, vừa gọi tên cô. Nhưng mắt của Thu Hà vẫn nhắm nghiền, không có dấu hiệu tỉnh lại. Đúng lúc Quang định cổng Thu Hà lên vai trời khỏi nghĩa địa, thì có tiếng bước chân phía sau lưng anh. Quang từ từ đứng dậy, Vừa quay lại Đã bị một thanh sắt giáng thẳng một cú vào đầu Ngã xuống đất ngay bên cạnh Thu Hà Máu từ đầu trĩ ra Hai mắt anh trở nên lờ mờ Đưa tay trướng về phía trước Nơi một bóng đen Đang nhìn hai người Mặt cười lên khoái trá Thu Hà là người tỉnh dậy trước Phát hiện bản thân đang bị trói Vào một cây cột bằng dây thựng đầu cô đau như bú bổ, nhìn xung quanh căn phòng lạ lắm. chợt phát hiện tra quan cũng đang bị trói bên cạnh, đầu anh còn đang chảy máu. Thu Hà sợ hãi gọi quan, nhưng đầu anh vẫn cúi phủ phục như người chết. nước mắt cô chảy ra thành dòng, vừa sợ vừa lo lắng. âm thanh đau đớn phát ra, quan từ từ tỉnh lại, nhìn thấy Thu Hà còn sống thì rất vui. cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn căn phòng lạ lẫm một lần nữa tự hỏi đây là đâu tuy nhiên bây giờ không phải là thời gian để hỏi những câu thừa thải mà phải tìm cách thoát ra khỏi đây hoặc là báo cho người nào đó đang lải lòi tìm cách thì cánh cửa căn phòng mở ra ánh sáng le lối chiếu vào Đổ ụp lên một thân người cao lớn đang bước đi một cách liễn xiển với chai rượu trên thành. Lúc này cả thu hà và quan đều nhận ra người vừa xuất hiện chính là chồng của người phụ nữ ba năm trước. Hắn uống một ngụm rượu, lừ lừ tiến tới chỗ hai người. Hắn nhìn từ người một, cười khoái chí, để lộ hàm răng vàng ú ống gớm ghiếc. Rồi hắn tu một ngụm nữa hết rượu trong chai. Ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ nhìn thu hà. bỗng dừng hắn đập chiếc chai xuống sàn vỡ một cái tròn quan còn chưa biết hắn định làm gì thì hắn đã cầm một mảnh vỡ lên lừ lừ tiến gần tới chỗ thu hà nè anh muốn làm gì không được trở lại đi mặc kệ cho quan gào khản cả cổ hắn vẫn dùng mảnh thủy tinh vỡ Rạch lên mặt thu hà một đường cô thét lên đau đớn máu trên mặt cô chảy ra, khiến cho hắn càng kích thích, cười một tràng dài đầy man rợ. Quan bất lực nhìn thu hà đau đớn mà không thể làm gì, răng cắn chặt vào môi, đến tứa máu. Lúc này gã chồng mới dùng năm đầu ngón tay bóp chặt cầm thu hà, giọng khe khe, nồng nặc mùi rượu phát ra. Mày cho rằng giết con tàu? Khiến tao phải ngồi tù Là có thể sống yên ổn sao còn khốn Thu Hà mặc dù đau đớn Nhưng vẫn cố nhẫn nhịn Cô nhìn thẳng vào mắt hắn ta Nói ra từng tự Như chiếc mẹ con của ấy Không phải là tôi Mà chính là anh Im bầm Thêm một vết trạch nữa xuất hiện Trên má của Thu Hà Chính mày đã giết con tao. Nếu mày không cố cứu con đàn bà đó Và tập trung cứu con tao Thì nó đã không chết rồi Chính mày Chính mày đã giết nó Hắn gào thét một cách điên dại Đứng lên Bắt đầu đập phá đồ đạc xung quanh Thu Hà không cãi hắn Với điều hắn nói không sai Chính cô Chứ không phải là ai khác Đã khước từ đi cơ hội để cứu một đứa trẻ Và bây giờ cô đang phải trả giá cho điều đó Nhưng Quang Cậu ấy không làm gì cả Cậu ấy hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này Cho nên cậu ấy không đáng phải cùng cô trải qua những chuyện như thế này Thu Hà đau đớn nhìn Quang Nước mắt lăn dài Quyện vào máu đỏ tươi Rồi cô cất giọng cầu xin kẻ sát nhân kia Anh nói không sai Là tôi để giết vợ con anh Nên chỉ cần anh trả tôi một mình tôi thôi là đúng Bạn tôi không làm gì cả Tôi xin anh hãy thay cho cậu ấy đi Không, Thu Hà Quang ở bên cạnh Cố ngăn cô lại Hắn không có quyền làm như vậy Cậu không việc gì phải cậu xin hắn Mặc cho Quang khuyên ngăn Thu Hà vẫn dập đầu cậu xin hắn ta Đến nổi chảy cả máu tràn Lúc này hắn cũng quay lại Nhìn quang Cho nhìn trực diện vào Thu Hà Nở một nụ cười đẻo cắn. <cười> Nghe nói hai người là bản thân Nên tao cố tình gọi nó đến đây Để trên đường mày xuống âm ti địa phủ Còn có người bầu bạn đó <cười> Thu Hà gào lên từng hồi Nhưng hắn ta vẫn lạnh lùng đứng dậy Tiến tới góc phòng, lôi ra một chiếc canh màu trắng, mở nắp và bắt đầu dội thứ chất lỏng bên trong lên mọi ngóc ngách của căn phòng. Cả Quang và Tu Hà vẫn không trự. Mùi săn sọc vào mũi khiến cho Hà ho lên sạc sụa. Lúc ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy hắn đang cầm bật lửa. Ngọn lửa đỏ trực, xoáy vào tim cô như cạo xé. Anh không được làm gì vậy chứ quan, Cậu ấy không có lỗi gì cả mà Thu Hà quăng quài Hắn nhìn hai người lần cuối Miệng lẩm bẩm nói Hãy đền tội cho con tao đi Hắn nói xong liền đi về phía cửa Chuẩn bị tung chiếc bật lửa vào trong Tiêu chết hai người Tuy nhiên đúng lúc này Ngọn lửa đỏ trực bỗng dưng vụt tắt đi Đèn trong phòng cũng đột nhiên tắt ngắm một cách lạ kỳ Trong phút chốc Cả không gian chìm vào trong bóng tối đặc quánh Cùng với mùi máu tanh nồng nặc Gá chồng cũng sợ hãi không thôi Không biết chuyện gì đang xảy ra Hắn cố bật đi bật lại chiếc bật lửa Nhưng đều không có tác dụng Hắn tức điên Vứt chiếc bật lửa Xong về hướng thu hạ Tay cầm một mảnh thủy tinh dưới sàn lên Định tấn công cô Nhưng đúng lúc đó Cánh cửa phòng bỗng giật tung bởi một sức mạnh vô hình Gió thốc vào một cách điên cuộn Nó đủ mạnh để khiến cho cơ thể của hắn trao đảo Bóng đèn trong phòng tự nhiên rơi xuống Vỡ choăn Khiến cho gã chồng trở nên hoảng loạn Điên cuồng gạo thét Quên cả mục đích giết Thu hạ Hắn chạy loạn khắp căn phòng Chân bị những mảnh tụy tinh trên sàn Cứa ra chảy máu Hắn hét lên đau đứng Cuối cùng ngã vịt xuống sàn Quang quại giữa bổng máu tanh lộn Quang và Thu Hà còn chưa ý thức được Chuyện gì xảy ra Thì một làng xương trắng xóa dậy đặt bay tới Quyện chặt lấy cơ thể của cô Quang sợn sốt Nhưng chỉ thấy toàn thân Thu Hà trở nên cứng đờ Đôi mắt trận trừng Âm thanh như tiếng xương đứt gãy xuất hiện không ngừng. Trái ngược với sự lo lắng của Quan, gương mặt Thu Hà bình thản đến lạ thường. Miệng cười, nhỏ giọng nói: <cười> "Tôi xin lỗi." Câu nói vừa dứt, hai mắt Thu Hà chợt nhắm nghiền lại, đầu ngẹo thẳng sang một bên. Máu từ mặt vẫn chảy xuống ròng ròng, làn xương trắng xóa cũng trời khỏi cơ thể cô. Tứ tán trong không khí Quang hét lớn tên cô Nước mắt cũng chảy ra Nhưng lại bất lực không biết phải làm sao Đúng lúc này Chiếc dây thần nãy giờ vẫn trố chặt tay Quang Tự dưng được nới lỏng ra Anh chỉ cần cựa quậy một chút là thoát ra được Ngay lập tức lao tới chỗ thu hạ kiểm tra Phát hiện ra cô vẫn còn thở Lập tức cổng cô lên lưng Lao ra khỏi căn phòng Cả hai vừa ra khỏi phòng Thì một tiếng nổ lớn xuất hiện Khiến cho anh cận người lại Toàn thân rung lẫy bảy Từ từ quay người Trước mắt Quang lúc này Căn phòng ngùng ngục bốc cháy một cách dữ dội Nút trọn cơ thể của gã chồng Vẫn còn đang mắc kẹt bên trong quan cứ đứng trơ trơ Nhìn căn phòng bị lửa thiêu rụi đi Mồ hôi túa ra như tắm Bỗng hai chân anh mềm nhũng Phải cắn cường lắm Mới không quỵ ngã Hai mắt quan trận trừng nhìn chiếc bóng trắng Thoát ẩn thoát hiện giữa ngọn lửa dữ dội Gương mặt của người phụ nữ Ba năm về trước hiện ra Nhưng không còn gớm ghiếc đáng sợ như trước kia Chỉ có một vết sức dài trên má Đôi mắt khóc lại Đang nhỏ ra những dòng lệ máu Nhìn quang và thu hà Khẽ mỉm cười rồi chiếc bóng quay lưng đi về phía ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt trầm mình xuống đó cuối cùng là biến mất trước ánh mắt sững sờ của quang quang đứng tần ngần một lúc sau mới nhớ ra tình trạng của thu hà mới cổng cô rời đi để lại sau lưng tất cả oán hận mà anh cho rằng có lẽ đã đến hồi kết thúc hà đã cứu chữa kịp thời Cho nên qua cơn nguy hiểm Nhưng đã một tuần trôi qua Cô vẫn chưa tỉnh lại Khiến cho Quang và Vân đều vô cùng lo lắng Là một bác sĩ Anh biết đáng lẽ ra Thu Hà phải tỉnh lại rồi chứ Nhưng có lẽ do ý thức của cô Chưa muốn tỉnh Cho nên cứ mãi mãi im liềm như vậy Quang cũng chẳng biết làm gì hơn Chỉ có thể hàng ngày đến trò chuyện cùng cô Hy vọng rằng cô có thể nghe thấy và sớm hồi phục trở lại. Ngày hôm đó, quan lại tới bệnh viện thăm Tu Hà như mọi khi, nhưng rồi lại hoảng hốt khi không thấy cô đâu. Anh lo sợ chuyện giống lần trước lại xảy ra, nhưng rõ ràng vong hồn của người phụ nữ năm xưa đã tha thứ cho Tu Hà. Vậy tại sao cô lại mất tích? Đang cuốn cuồng chạy khắp bệnh viện đi tìm, thì điện thoại đổ chuông. Là Thu Hà gọi đến Quang vội vàng bắt mấy ngày Hỏi cô đang ở đâu Nhưng cô không bội trả lời Cuối cùng Quang chỉ nghe trong điện thoại một tiếng thở dài Sau đó Giọng Thu Hà cất lên Tôi xin lỗi Vì không thể tiếp tục ở bên cậu nữa Tôi phải đi chuộc lại lỗi lầm của mình Cậu đừng lo Tớ sẽ không sao đâu. Còn cậu hãy sống thật hạnh phúc bên cạnh Vân và bé đậu nha. Tớ sẽ luôn cầu bình an cho cậu. Nói xong cô tắt máy ngay. Bước chân quang cũng dừng lại việc chạy đi tìm kiếm. Có lẽ anh đã hiểu Thu Hà đã tới một nơi nào đó mà lương tâm của cô sẽ được thanh thản. Đó là điều tốt thôi. Anh nên mừng cho cô. Thu Hà đứng lặng trước cửa một ngôi chùa, nhìn quang cảnh thanh bình bên trong, cô khẽ mỉm cười rồi bước vào trong. Cô biết vong hồn của người phụ nữ kia đã tha thứ cho cô và siêu thoát. Nhưng cô, cô cũng phải tha thứ cho chính mình mới được. Từ nay cô quyết định sống nương nhờ cửa Phật, ngày ngày gõ mỏ tụng kinh, cầu siêu thoát cho những vong hồn lưu lạc, trong đó có mẹ con người phụ nữ. mà cô đã gây ra oán nghiệp 3 năm về trước. Quý thính giả vừa nghe xong chuyện ngắn Hãy cứu con tôi Của tác giả Kiến Lương Xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý tín giả ở những tác phẩm sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.